Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 242: Chiến Không Tuyên. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz Hồng Tuyên trầm ngưng vẻ mặt hiển nhiên không có đến chu bằng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm thành thói quen. Thế là hắn lấm lấm liệt liệt nói rằng, La Tuyên cùng Đinh Nhạc hai vị đạo hữu đến đây làm khách chiều đãi chiều đãi sao rồi. Ngươi không có chuyện gì liền đi ra ngoài, này vẫn là bản đại vương đồng phủ đây. Nay vừa nói, Đinh Nhạc cùng La Tuyên đều là sắc mặt có chút đỏ lên, thật không tiện mặt cười, chỉ có thể kìm nén. Đây là một cái cực phẩm a. Đinh Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Quả không phải vậy, Khổng Tuyên biến sắc, bá một tiếng, một đạo ngũ sắc thần quang quét ra, quét về phía Chu Mạng. Ta chẳng. Mà Chu Bằng Nhưng đã sớm chuẩn bị Hắn quát to một tiếng Cả người âm một tiếng bốc lên một tầng mờ mịt Tiên thiên âm dương thần quang Bao phủ tử thân Nhưng Khổng Tuyên Nhưng là cười lạnh Ngũ sắc thần quang quang mang lói lên Đem Chu Bằng cuốn lên Phịt một tiếng vút sang bên trong đồng Khổng Tuyên Đừng tưởng rằng bản đại vương sợ ngươi Đó là bởi vì bản đại vương thần thông lực sát thương quá lớn Sợ không cẩn thận đem ngươi diệt Để ngươi muốn khóc cũng không dịp Ngươi còn được voi đòi tiên Ngươi, chu bằng bóng người rất nhanh lại chạy trở về Sơ chân lớn tiếng nói nhao nhao hét lên Cút sang một bên Khổng tuyên ánh mắt chừng cả người ngũ sắc thần quang càng ngày càng nồng nặng Khí tức mạnh mẽ mơ hồ lộ ra Đinh nhạc trong bóng tối cả kinh Này khổng tuyên khí tức mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn Hầu như muốn so với nghĩ phó giáo chủ nhất cấp rồi Khổng tuyên tức sẵn để chu bằng nhất thời thành thật đi Nhưng trong miệng vẫn như cú lầm bầm Có gì đặc biệt Chờ ca thần thông lại viên mãn một ít Ca muốn làm sao ngược ngươi liền làm sao ngược ngươi Để hai vị đảo hữu cười chây rồi Khổng tuyên đối với chính hắn một đệ đệ hiển nhiên không có biện pháp nào Cười khổ một tiếng Quay đầu cùng đinh nhạc hai người hỏi thăm một chút Không biết hai vị đảo hữu để làm gì Khổng tuyên lại mở miệng hỏi Hết sức gọn gàng dứt khoát hỏi Hắn mới không tin ở bây giờ cách này thời tiết đinh nhạc hai người không có chuyện gì loạn cuốn đây. Đinh nhạc cùng La Tuyên nhìn chăm chú một chút. Do La Tuyên mở miệng, dù sao La Tuyên cùng Khổng Tuyên Hai Hương để quan hệ tốt nhất. Không có quanh co lòng vòng, La Tuyên trực tiếp liền nói mục đích của chuyến này. Cách này được, ta ca mấy cách liên thủ chuyện này quả là chính là thiên hạ ta có A. Có làm đầu. Bên kia, khổng tuyên vẫn không nói gì. Chu bằng liền nói tiếp tràn đầy phấn khởi làm lên nhất thống thiên hạ mộng đẹp. Bất quá khổng tuyên lý đều không có để ý đến hắn. Chỉ là để chính hắn tự ngu tự nhạc. Cao mày vũ. Khổng tuyên nói rằng. Này phong thần sát kiếp ta cũng hiểu rõ. Nhưng ta cùng chu bằng nhưng là không muốn cùng lẫn lộn vào. Chỉ muốn tính tâm tu đạo. Thật không tiện, ngươi thật vô vị. Chu mằng nhất thời mực tức một câu. Lúc này, Đinh Nhạc nói chuyện. Đạo hứu có chỗ không biết. Lần đại kiếp nạn này không giống dĩ vãng. Chính là tu sĩ sát kiếp. Tam giới bên trong tiên cảnh tu sĩ tận ở trong đó. Muốn tránh là trốn không xong. Không sao, sát kiếp hạ xuống. Ta cũng không sợ. Khổng tuyên ngạo nghế nói rằng ánh mắt trong vắt, ngông nghênh thiên thành, hắn cũng có tư cách này nói câu nói này. Hiện nay tam giới, chư thiên thánh nhân không ra tay, có thể làm sao đạt được hương để bọn họ cũng xác thực không nhiều. Ta tất nhiên là tin tưởng hai vị đảo hữu thần thông, nhưng hai huyền khó địch bốn tay. Hôm nay tới đây, cũng không nhất định phải đảo hữu cấp hồi phục. Chỉ vi vọng ngày khác sát kiếp sáng lâm Người ta trong lúc đó có thể cùng nhau trông coi Đinh nhạc nói rằng Là tuyên thấy này cũng liền vội vàng nói vài câu Điều này làm cho khổng tuyên chầm mặt một chút Cách này không có vấn đề Nếu là hai vị đảo hướng có chuyện gì cần giúp đỡ Đến thời điểm chỉ cần một câu nói Bạn đại vương thiên quân vạn mã nhất định đến đây giúp đỡ Chu bằng căn bản mặc kể khổng tuyên chầm mặt trực tiếp vấu ngực nói rằng Như thế nào đi nữa nói bản đại vương cũng là ở kim ngao đảo nghe qua mấy lần đảo Cũng coi như nửa cái kim ngao đảo môn nhân Người ta trong lúc đó Cũng coi như người mình Bất quá chu bằng liếc mắt nhìn khổng tuyên lại nói Vừa nói như vậy Hồng tuyên sắc suốt cuộc có chút buông lòng trầm ngâm chốc lát Cuối cùng gật gật đầu Nói rằng Đã như vậy liền như đảo hứu nói tới đi Đinh nhạc nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhóm Đàm luận xong cái này Mấy người cũng đều thả ra Liện khổng tuyên cũng hiếm thấy uống mấy chén chu bằng loại kia rượu mạnh Hôm nào ta cho đảo hứu mang chút thiên đình tiên những lại đây Đinh nhạc nói rằng, nhất thời để chu bằng đại hỷ Vỗ đinh nhạc vai liên thanh nói huyên để tốt Lại uống vài chén Đạo hữu, nhiều năm không gặp Không bằng ngươi ta luận đạo một phen làm sao Khổng tuyên nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt có chút lấp lóe Uống một chén rượu, nói rằng Được, đinh nhạc hết sức sảng khoái đáp ứng rồi Bất quá cách này luận đạo tự nhiên không phải cùng ngồi đàm đạo Mấy người ra đồng phủ Khổng Tuyên cùng Đinh Nhạc trực tiếp phi thân đến giữa không trung Xin mời đạo hữu chỉ giáo Khổng Tuyên nói rằng Đinh Nhạc trong lòng biết nhìn về phía ngũ sắc thần quang mạnh mẽ Thấy này Cũng không khách khí Trực tiếp bàn tay lớn vừa bổ Một cách liệt tiên chạm bổ tới Đùng Một cây ngũ sắc thần quang quét tới, một tiếng vang giòn trực tiếp đánh nát đảo kia tiên quang. Nhất thời, hai người nhanh chóng chuyển động, đinh nhạc trên người đại thần thông rất nhiều. Rất nhiều đại thần thông cho tới bây giờ đều là hạ bút thành văn, không mang theo yên hỏa chi khí. Như linh dương móc sừng không được vết tích. Trong trước mắt, chính là mấy đảo đại thần thông đánh ra. Đây là đạo pháp thiên thành. Nhưng Khổng Tuyên nhưng là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên. Ngũ sắc thần quang bao phủ tự thân, từng đạo từng đạo thần quang hào quang rực rỡ, đối mặt đinh nhạc thần thông, đều là một thoáng dưới đánh nát tan. Được, xem ta cú đấm này. Đinh nhạc sần sần đến rồi hứng thú. Thân hình loáng một cái, đến Khổng Tuyên phủ cận. Hốn đồn tiên quang ấm ánh Nương theo mỗi loại chợt ló lên dị tượng Dơ tay một quyền trực tiếp nổ ra Bây giờ đinh nhạc hốn đồn tiên thể Một quyền một trưởng đều không thấp hơn đại thần thông uy lực Vừa nhanh vừa mạnh Mang theo lớn lao sức mảnh to lớn Để đinh nhạc hết sức yêu thích loại này vật lộn cảm giác Được Khổng tuyên hét lớn Thân hình cao to Bàn tay lớn vổ một cái Ngũ hành ở tay Hào quang năm màu hội tụ một đoàn trở tay đập tới Quanh Một tiếng vang lớn Cho dù hai người đều khống chế uy lực này tứ tán Nhưng vẫn như cũ có cư không viết sản nước xuất hiện Đung đung đưa đưa Bất cứ lúc nào muốn đổ nát Khổng tuyên thân hình lay động Rút lui mấy bước, tay phải hơi tê tê, để hắn giật mình nhìn về phía đinh nhạc, thật mạnh tiên thể. Này một cách đối cứng ngạnh nhưng là hắn thua nửa bật nhưng hắn nhưng chiến ý càng tăng lên. Hai mắt ánh mắt ấm ánh rừng rực, khí tức kinh thiên động địa vị này chủ, ở đời sau nhưng là có thể cùng thánh nhân hò hét cường nhân A. Tự nhiên không sợ đinh nhạt bá Mắt thấy đinh nhạt lại là một quyền oanh dích mà đến Khổng tuyên thân hình hơi động Rút lui một bước Đồng thời bàn tay hiện ra quang Một đảo ngũ sắc thần quang hiện lên Vung tay lên Ngũ sắc thần quang ầm ầm quét ra Ẩm ầm, ầm ầm Ngũ sắc thần quang từng vòng đảo qua âm âm vang vọng Đinh nhạc nhất thời cảm giác gặp phải sức càn mạnh Cái kia ngũ sắc thần quang mạnh mẽ đến cực điểm Liên thủ trên hốn đồn tiên quang đều bị quét toái Lộ ra bên trong bàn tay, mở Đinh nhạc hét lớn, hốn đồn tiên quang đột nhiên nồng nặng Ứng ánh cực kỳ một vòng đánh tan khổng tuyên ngũ sắc thần quang Này hốn độn nhưng là không tải trong ngũ hành tự nhiên để ngũ sắc thần quang uy lực đánh cái chiết khấu Khổng tuyên sắc mặt ngưng lại Bàn tay lớn liên tục vung lên từng đảo, từng đảo ngũ sắc thần quang nhất thời từng mảng từng mảng đảo qua Ở trước người hình thành một mảnh hải sương năm màu Nhất thời ngăn trở chặn lại rồi đinh nhạc